Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất không căm lòng Thời tiết tháng 7, trái khác gì một cái lỏ nướng? Hai ngày trước, gián thích chính thức xin nghỉ sinh, dựa sinh dễ khoảng vài ngày sau, trù nhiệm khoan đã chuẩn bị sẵn chỗ cho cô rồi. Đã đến những ngày gần cuối thai kỳ, tử cung đã hạ xuống, làm cho sơm mô đau đớn, gián thích rất khó ngủ ngon được, buổi tối lăn qua lộn lại chất lượng ngủ cực kém, từ khi cô nghỉ phép. Mẹ ngoại cũng gọi lại đây, toàn tâm toàn ý nấu cơm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Hôm nay công ty Hạ Nhiên có ra dao, tối nay không về nhà ăn cơm tối. Hơn 7 giờ, Gian Tích đang rửa sạch dâu tây để ăn vặt. Lúc chuông cửa vang lên, cô cứ nghĩ là mẹ ngoại đi siêu thị trở về. "Tới đây." Gian Tích ưỡn bụng, bước chậm chậm đi ra mở cửa. "Nhanh như vậy sao hả? Thường thì bây giờ tại Quế Thông Nguyên rất đông mà." Gian Tích vừa mở cửa vừa nói, nhưng lời vừa mới nói ra một nửa, Sau khi nhìn thấy người sau cánh cửa, cô liền im lặng, Giang Đích nhíu mày. Cô tới đây làm gì? Ngoài cửa, Diêu Di Chi cười như không cười. Hạ Nhiên ở nhà sao? Giang Đích lạnh mặt, không đáp lời, liền đóng cửa, nhưng Diêu Di Chi bang một tiếng, trống linh ván cửa, "Giang Đích, cô làm gì đấy? Tôi hỏi cô, Hạ Nhiên có ở đây không?" Ánh mắt Diêu Di Chi nhìn xuống, cố định trên bụng cô. Giang Đích lùi lại một bước, nhanh chóng lên tiếng, "Không có." Một lần nữa đóng cửa lại, "Diêu Di Chi!" Anh ấy đi làm ăn bên ngoài, cô yên tâm sao?" Ánh mắt Giang Tích lạnh đi, đối diện cô, "1 giây, 2 giây." Diêu Di Chi nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục công kích. "Cô đừng có ngốc như vậy chứ, cô nghĩ đi, cô mang thai, dĩ nhiên anh ấy sẽ đi tìm bên ngoài để giải quyết nhu cầu rồi. Xem như giữa tôi và cô có chút ân tình, tôi mới đặc biệt đi tới nói với cổ đấy, cô phải chú ý đến hạ nhân, anh ấy là người không thành thật." Giang Tích nghe xong nhìn không được mà bật cười, Diêu Di Chi bực bội Cô cười cái gì? Gian Tít ngỡ điệu lời nhác. "Cô Diêu, đây là nhà của tôi và chồng tôi, cô không mời mà đến, đã thế còn đến ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ, tôi không lấy trò đuổi cô đi đã tốt lắm rồi, cô nên tự trọng một chút." Gian Tít nói tiếp, "Cô còn không đi, tôi báo cảnh sát." Cô vừa nói vừa cầm di động làm như đang muốn ấn một dãy số. Diêu Di Chi tức muốn hộc máu, giơ tay cướp lấy, "Nếu không có cô, Hà Nhân vẫn là của tôi." Gian Tít mở về bụng của chính mình, lấy lại di động bị cướp đi. Bệnh tầm thần, đi khỏi nhà tôi ngay Hạ nhìn trước kia rất yêu tôi Chúng tôi thật sự rất tốt mà Diêu Di Chi bắt đầu mắt khống chế Nước mắt tràn mi, giàn tích tự mãn Xin cô rõ ràng một chút Anh ấy và tôi là vợ chồng hợp pháp Cô đem anh ấy nhường cho tôi đi Cái gì tôi cũng có thể cho cô mà Diêu Di Chi bắt lấy danh giàn tích Than thở khóc lóc, giàn tích dễ dụa Cô buông tôi ra Tôi hối hận, hối hận Diêu Di Chi như bị lên cơn động kinh Càng ngày càng dùng sức Giàn tích bị kéo đến mức mê loạn đảo, đỡ cánh cửa để ổn định thân thể. "Kẻ điên, cô điên rồi, đừng kéo tôi, tôi đang có mạng." Diu Di chi sức mạnh lớn hơn, a một tiếng thiết chói tai, Giản Tích sợ hãi kêu to, "Bà ngoại, bà ngoại." Đồng thời, cô mẹ Thanh Dương Diu Di chi, hai người không ai nhường ai, dây dưa đến cuối cùng, cũng không biết là ai thắng trận trước. Giản Tích không có sức bằng, trực tiếp bị ngã xuống sàn nhà. "Đau, quá đau." Giản Tích nửa ngày không thể di chuyển, nằm trên sàn nhà tay ôm bụng. Nước mắt cô liên tục rơi xuống, xương hãm đau đớn chỉ phối cảm xúc, dần đi rõ ràng cảm giác được, nâu đắn bén nhỏ từ đỉnh bụng từng cơn từng cơn. Sau đó đùi nóng lên, có chút lòng chảy xuống, dần đến rợ thay sợ, vỡ nước ối rồi. Cô nín nhịn bản thân, chịu đựng đau, mở miệng hô hấp, tuy nhiên phương pháp hô hấp chuyên nghiệp như vậy, cũng không thể ngăn được cơn đau kéo đến. Rốt cuộc dàn tích cũng khóc lớn, lạnh giọng kêu to, "Bà ngoại, bà ngoại!" Diêu Diên như thoát ra từ trong mộng, nhìn hình ảnh trước mắt, Cả người phát run. "Đôi, tôi không cố ý, tôi không cố ý mà." Cô ta lùi lại, môi run cảm cảm, sau đó lại đợt chạy. Gia Định gọi khản cả giọng, nhìn nước ối chảy từ đầu gối đến cả chân, từ trong suốt chuyển sang hồng đậm. Bà ngoại mới ra khỏi thang máy, liền nghe được tiếng gọi, mà ném đồ ăn trong tay, thân mình béo béo lùn lùn, lắc lư chạy tới. "Tiểu Tí, Tiểu Tí." Nội viện thị nhất, phòng sinh khoa sản. Chủ nhiệm khoa trán đầy mồ hôi, "Từ mình đỡ đẻ." "Tiểu giản, dùng mẹ thở thở mạnh." Dàn đích Cán Khanh Long, đôi mắt đỏ bừng, cô dùng sức, gân xanh trên tay nổi lên rõ ràng. Nỗ lực một lần lại một lần. Y tá trưởng bên tai cổ vũ cô, "Tiểu Dàn uống miếng nước đường đi, cố lên, nhất định phải cố lên." Điệu hộ lý đi gần ly nước lại, đưa ngút vào miệng cô. Dàn đích bắt chí mình phải uống được nửa ly, cơn đau ở bụng lại kéo đến dồn dập, làm cô vừa uống vừa khóc. Chu nhiệm điều trình lại đưa thế cơ thể của cô, "Lại cố gắng nào." Dàn đích một lần nữa Cán Khanh Long, hừ giọng rầu rược, "Quá đau." Lục Vũ Ngũ ta như bị kéo xuống củ lúc, tựa như tất cả đều cột vào một cục đá kéo xuống, tiểu gián hối thở, bác sĩ cùng đỡ đẻ cũng lo lắng theo. Bác sĩ giản đừng nhắm mắt, Đánh... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net